đúng vào giữa lưng Thế là đạo nhân bị chặt thành hai khúc Thanh thanh nghe sợ hãi la lên một tiếng ô Nhi kể tiếp Y thu kiếm về Đâm tới da da của ta Gia gia thấy hai tay trợ thủ cao cường Liên tiếp bị giết Quảng sợ đến nỗi kinh tâm động phách Cường trượng của người mỗi lúc một dụng về chậm chạp Ta liền chạy ra khỏi động La lên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 Chàng dừng tóc gáy lên Thanh thanh cũng vậy Nước mắt của ôn nghi rơi lã giả xuống vạt áo Bà không nói tiếp được nữa Trong màn đêm vắng lặng Đột nhiên ngoài đình gian lên những tiếng cười độc ác Ba người quay lại Thì năm lão già họ ôn Sánh vai nhau bước đến Phía sau còn khoảng hai ba chục người Tay cầm binh khí Ôn phương sơn hét lên Hà ghi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 đã sạch hết rồi ôn phương đạt không muốn vạch xấu cho người xem lưng nữa bèn quát lên nè họ viết kia người dám đấu với năm lão già này không hai hôm trước viên thời chí còn nể mặt họ là trưởng bối của thanh thanh nên đối xử rất lễ phép bây giờ đã nghe ôn nghi kể lại những chuyện hiểm độc của nhà này chàng không nén nổi mối phẫn hận trong lòng nữa bèn quát trả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 Viên tư công Tương công nghe ta nói hết đã Viên thừa chí Nghe thấy giọng bà đã pha nước mắt Bàn gật đầu đáp Tiểu điệt xin nghe tiếp ôn nghi vẫn nắm chặt tay áo chàng không thả Rồi kể tiếp Họ muốn lấy mạng của y Nhưng họ còn muốn phát tài hơn Vì vậy Họ chỉ đánh cho y bị thương không ngượng nổi té ngã xuống đất rồi bắt lấy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 Bảy người bọn họ khi cầm được tấm bản đồ hình vẽ Nơi chôn cất bảo tàng Sanh ra tranh đoạt lẫn nhau Năm anh em đã lập kế hại chết được hai người phái không động ôn Phương Thi giận dữ bắn À Nhi Ngươi mà nói bờ bãi nữa Thì có chừng đó ô Nhi mỉm cười hỏi lại Ta cẩn thận Ta cẩn thận làm gì nữa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 Vinh mộ đến chịu tội đây Hai mươi mấy người Vừa rao hòa Vừa nhảy xuống Người đầu tiên Chính là Ban chủ Du Long Bang dinh Thái viên người Chí Lập tức nhẹ nhõn Chàng nhìn thanh thanh một cái Thấy nàng Hơi đổi sắc mặt Khả cắn môi Ông Phương Đạt hỏi Ờ Lão dinh nửa đêm Hoàng làm tệ sao Có gì chỉ giáo không Ây cha, lửa thất đi sinh cũng đến rồi. Vừa nói, lão vừa chấp tay chào ông lão đứng phía sau nhìn thái. Ông lão đó trả lễ rồi nói. Ê, thì ra các vị quân đề đều khỏe mạnh cả. Đã lâu năm, chúng ta không gặp mặt nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 11 bộ truyện Bích Huyết.